Các bạn đang nghe tại audio.net Anh, người phụ nữ của anh ư? Hai người đã chia tay, cô sớm đã không còn là người của anh. Anh lại còn bá đạo như vậy, chiếm giữ lấy cô sao? hơn nữa anh cùng cô chia tay, mục đích không phải là hy vọng, cô có thể gà cho một người đàn ông tốt hay sao? Bây giờ lưu Đạo Nam là ứng cử viên tốt như thế, đang ở trước mặt cô. Anh phải vui vẻ chúc mừng cho hai người chứ. Ừ. Ai tốt nhất là nên thành toàn cho chuyện vui của hai người Nhưng mà Nghĩ tới cảnh của vũ khuyết cùng với lưu đạo nam anh anh em em Rồi ôm hôn thám tiết Anh bắt đầu đứng ngồi không yên Lại nghĩ đến cảnh hai người cá với nước Thân thể dính nhau một chỗ Ngực của anh không hiểu tại sao lại có rút từng trận Mỹ lệ mềm mại của cô Vốn là nên chỉ thuộc về anh Trời ơi Anh đã nghĩ đi đâu vậy Miễn cưỡng áp chế chua sắt trong lòng ngực anh cố gắng lái đi suy nghĩ của mình về con đường kia lưu đạo nam là người tốt tuyệt đối sẽ phận thần yêu thương vũ khiết cho cô hạnh phúc vô tận giao vũ khiết cho lưu đạo nam lẽ ra anh mới yên tâm nếu là vì hạnh phúc của cô cho dù không đành lòng cũng không phải là nhịn lại nghĩ đến điều này thì nhan lộc khai dần dần tỉnh táo cậu muốn biết cái gì giúp người thì đã giúp cho chót tâm đã quyết vậy thì anh cũng nên giúp lưu đạo nam đến nơi đến chốn Mà theo đuổi thành công vụ khét Cậu thấy tình cách của cô ấy như thế nào? Trở về bề ngoài xinh đẹp Tình cách vẫn là trọng yếu Dĩ nhiên lưu đạo nam sẽ không quên tiền đề này Tình cách của cô ấy xem như là không tồi Nhàn lập khai giờ vừa suy tư Giả bộ không quen biết lắm mà nói Thiện lương hoạt bát, hòa hợp Nhờ tình giúp đỡ mọi người nhiet tinh phải là rất kêu căng hay không? Nói gì thì nói Định nhị tiểu thư là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ Kiều căng bây giờ là bệnh chung của các tiểu thư. Dĩ nhiên là không rồi. Nhàn Lập Khải lắc đầu phản đối. Cô ấy rất dễ chịu, sẽ không làm khó người khác. Vừa nói thì đầu trong ngừng, không lần lượt kê ra những ưu điểm của Vũ Khiết. Nghe thấy vậy thì hứng thú của Lưu Đạo Nam lại càng tăng cao. Thế thì bình thường cô ấy thường thích làm những cái gì? Cái này anh phải hỏi cho rõ ràng. Đến khi nói chuyện phiếm thì mới có thể hợp ý. Sẽ không lại bị nhà gái chê bai mình là cọc gỗ. Cô ấy thích nhất là chụp ảnh, nhanh lọc khai hôi tương lạnh. Cô ấy thích nhất là cầm máy ảnh, không có việc gì thì thích trốn ở trong phòng. Còn có cô thấy thích uống cà phê, cà phê của ấy pha tuyệt đối là hạng nhất. Cậu đã uống rồi sao? Đó là điều đương nhiên. Sửng sờ trước thái độ như là nói chuyện đương nhiên của mình, anh đành phải lôi kéo người khác xuống nước. Người công ty tớ đều đã uống qua rồi. Nghe thật là tuyệt nha. Lưu đạo nam như là chìm trong mê mẩn. Cậu gái tốt như vậy ở bên cạnh cậu Thế nào mà cậu lại bỏ qua được chứ? Cái gì? Những lời này khiến cho nhân lập khải sợ mất hồn mất vía Cậu ấy bộ dáng lại xinh đẹp Tính cách tốt như vậy Sao cậu lại không muốn theo đuổi chứ? Liệu đạo nam cảm thấy khó mà tin được Bởi vì... Bởi vì... Nguy rồi Anh cũng quyết tìm cớ lấp liếm Bởi vì cậu nghe qua chân lý con thỏ Không ăn cỏ gần hang chưa? Vậy sao? Vậy thì cậu còn dám ăn cò đường tĩnh tĩnh Đại diện phát ngôn của công ty cậu sao Lưu Đạo Nam cũng không phải là một tên ngốc Điều đó không giống nhau Đường tĩnh tĩnh là người của công chúng Scandal chẳng qua là quảng cáo miễn phí mà thôi Cũng phải mà Lưu Đạo Nam thấy anh nói cũng có lý Cũng không khỏi hoài nghi gì nữa Cậu hình như là rất có ý định Với đình vụ khiết Trước kia cũng đâu thấy cậu nhiệt tình Với việc xem mắt như thế chứ Biết người biết ta Trăm trận tăm thắng không phải hay sao? Tính cách của Lưu Đạo Nam rất là bảo thủ. Phạm là chuyện chưa thành mồm, mép đều bưng kín như bưng. Thật ra thì ở hôn lễ ngày đó, anh cực kỳ có hào cảm với cô, nhưng cũng không ôm hy vọng quá lớn. Dù sao cô xinh đẹp như thế, sẽ không thiếu hộ hoa xứ giả. Sao lại biết được cô vẫn còn là lẻ bóng, không khỏi thì mờ cờ trong bụng, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua lon du sao co xinh đep nhu the se khong thieu ho hoa su gia hội trời cho như thế này. Mặc dù bạn tốt không chịu thừa nhận, nhưng bằng kinh nghiệm của mình, nhằn lọc cài càng chắc chắn, trăm phần trăm trên mặt cậu ta viết đầy đủ hai chữ, mê đắm, chính là điểm nhận dạng đặc biệt của người đang yêu. Bọn họ có lẽ rất rất hạnh phúc. Nhìn bạn tốt của mình mặt mày xoăn về như hoa nở, anh không khỏi nghĩ như thế, nhưng cũng không có cách nào áp chế được tư vị chua sót trong lòng. Yên tĩnh, tào nhã và lãng mạn đây chính là nhà hàng ẩm thực nổi tiếng của nước Pháp. Trừ bề ngoài xinh đẹp, thức ăn ở đây càng thêm tiếng lành đồn xa. Để chiếm được tình cảm của mỹ nhân, Lều Đạo Nam quyết định tới đây để dùng bữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc